Con bò và ông Phú Nông Thổ xưa, có một người Phú Nông tậu được một con bò vừa đẹp, vừa hiền, lại vừa khỏe, nhất là khỏe. Một con bò có sức mạnh hơn chục con bò. Ông Phú Nông quý bò lắm. Ông cưng dưỡng, chăm sóc, tắm rửa, nuôi bò bằng cỏ tươi, ngay cả giữa mùa hạn hán. Ông gọi bò bằng con như thử nó là con ruột. Con bò tự nghĩ, Chủ mình đã đối đãi với mình đặc biệt như vậy, Mình phải làm một hành động gì để tỏ lòng biết ơn? Nghĩ vậy, nó nói với ông Phú Nông, Thưa ông chủ, con trở thành con bò lực lưỡng như thế này Là nhờ ông nuôi nấng chăm lo từng ly từng tí, Chẳng bao giờ bắt làm lộn cực nhọc, Chẳng bao giờ quất một roi. Ơn ấy, con muốn đền đáp. Xin ông chủ đánh cuộc với tất cả ai có bò. Cử con bò nào sức lực nhất đến đấu với con, xem ai kéo nổi ba trăm bao thóc. Ông Phú Nông trợn tròn mắt. Ba trăm bao hay ba bao? Ba trăm. Ông chủ cứ thách đi, bao nhiêu tiền cũng thách. Ông Phú Nông đem thách thức ấy rao khắp vùng Ai cũng cười ông khoát lát Có nhà còn nhạo bán ông Ông bạn ơi 300 bao thì thấm tháp gì Bò của tôi kéo được 500 bao Ông Phú Nông kể câu nói đó cho con bò nghe Bò thản nhiên Vậy thì 500 bao Ông đánh cuộc 10 lạng vàng Mà cũng không cần đấu với bò nào khác Đánh cuộc trên một mình con kéo 500 bao thóc. Trong vùng có một ông nhà giàu làm nghề địa ốc. Ông này nhận lời liền, chắc mẫm phen này sẽ có thêm vàng bỏ túi. Sáng hôm sau, mọi người tề tựu để xem một quang cảnh chưa từng thấy. Bò kéo 500 bao thóc lên dốc. Ông Phú Nông tắm bò cho sạch, quàng vào cổ nó một tràng hoa. Tận cùng thắt một chiếc lục lạc kêu lan ken rất hào hứng. Ông oai vệ leo lên xe, lẫm liệt như một ông tướng ra trận, phưởng ngực nhìn bốn phía. Người đi xem vỗ tay reo hò khích lệ. vẫn chấn oai phong, ông tướng Phú Nông múa một đường roi vun vút lên không, tiện tay quất vào mông con bò một phát, ra lệnh. Kéo! Con bò ngạc nhiên. Sao bữa nay ông chủ đối đãi với mình như vậy? hung dữ, thô lỗ, kinh mạng, roi vọt. Mình tự ý tự nguyện đền đáp công ơn. Cần gì phải sai khiến? Thế con bò chưa kéo, ông Phú Nông quát. Kéo! Kéo! Con bò ngu xuẩn này, mày điếc hay sao? Đồ ngu! Kéo! Năm trăm bao thóc. Nặng đấy Nhưng mấy lời mắng nhí kia còn nặng gấp ngang lần Xe nặng, dốc cao Con bò coi thường Nhưng kéo lời thô lỗ Bò không kéo Người đi xem ồ lên một tiếng thất vọng Làm ông Phú Nông toát mồ hôi Ông nhà giàu địa ốc giơ hai tay lên trời Làm dấu đại thắng Mất mười lạng vàng Vì một thách đố vô vọng Ông Phú Nông này chắc sắp khùng Ai cũng kháo với nhau như vậy khi tan cuộc Về nhà, ông Phú Nông bơ phờ, nằm dài trước sân Con bò đi ngang qua, ôm tồn hỏi Thưa ông chủ, việc gì mà buồn? Ông chủ có muốn vui không? Ông Phú Nông gắt Thế này mà mày còn hỏi tao buồn với vui Tại vì mày suối dại mà tao mất to gia sản May con làm tao mất mặt với hàng xóm. Con bò để ý thấy ông chủ không gọi nó là con nữa. Chữ ấy bay theo 10 lạng vàng rồi. Nó nói, Thưa ông chủ, cho đến sáng nay, con có làm điều gì lỗi lầm với ông chủ không? Không. Con có dậy trễ, con không chịu tắm. Không. Con có từ chối không chịu mang cái lục lạc huynh hoang ấy? Không Vậy thì, thưa ông chủ Tại sao ông chủ mắng nhiếc con nặng lời như vậy? Tại sao ông chủ đâm ra phách lối? Ông chủ có thấy phách lối là buồn cười không? Ông Phú Nông im Con bò hỏi tiếp Thưa ông chủ Ông chủ có muốn lấy lại 10 lạng vàng ấy không? Muốn Thưa ông chủ, ông chủ có muốn trăm lạng? Muốn, muốn Vậy thì ông chủ hãy đến đánh cuộc với ông địa ốc, nói rằng Con bò của tôi chê năm trăm bao gạo chẳng đáng là bao, phải cả ngàn bao Mỗi bao một lạng, ngàn bao ngàn lạng Chẳng suy nghĩ, chẳng đắn đo, chỉ tin ở con bò Ông Phú Nông chạy đến nhà ông địa ốc đưa ra thách thức mới. Tất nhiên, ông địa ốc nhận lời ngay. Người đến xem đông hơn cả hôm qua. Thực sự là họ tò mò muốn xem ông Phú Nông điên đến mức nào. Ông Phú Nông tắm bò, đeo tràng hoa vào cổ, nhưng không đeo lục lạc. Thay vì cầm roi, ông ôm một bó hoa sen. Ông vuốt ve con bò Nói nhỏ nhẹ vào tai nó Con gắng kéo nhé Nhưng nếu con kéo không nổi Thì đừng chết nửa chừng Ngàn lạng vàng cũng không quý bằng con Con bò biết ông nói thế là Nói tình thật trong lòng Thấy ông Phú Nông leo lên xe Ông Địa ốc hân hoang chạy ra giữa đường dõng dạc tuyên bố trước mọi người Tôi đánh cuộc một ngàn lạng vàng và cả cái biệt thự mới xây của tôi Ngồi trên xe, ông Phú Nông cúi xuống nói thêm với bò Con có ngửi thấy mùi hoa sen không? Cứ tưởng tượng trước mắt là một hồ đầy hoa sen nhé Đi tới, con! chiếc xe lên dốc nhẹ bơn 24 tháng 4 năm 2013 Rằm tháng 3 Cãi và im Sáng nay, mình nhận được thư của Sen Vàng Mới đọc thư, mình nghĩ cô nàng lại muốn lý sự với mình Nhưng đọc đến cuối thư thì mình biết mình lầm Mình có những đứa bạn thật là dễ thương Ở đầu thư sen Vàng viết Mình biết cãi nhau là không tốt Nhưng có phải lúc nào cũng không được cãi Mình biết nhịn nhau là tốt Nhưng có phải lúc nào cũng nhịn Nếu mình thấy Hay mình hiểu Một vấn đề gì đó khác với bạn của mình Thì mình cũng nên nói ý kiến của mình Nhiều khi bạn mình sai hoàn toàn Chẳng lẽ mình im Chẳng hạn, nếu bạn nói Con sư tử ăn cỏ, con voi ăn thịt Mình im sao được? Mình nhớ có lần cãi đến ứa cổ Khi cô giáo đặt câu hỏi Ăn cổ đi trước, lội nước đi sau Có phải là một thái độ khôn ngoan nên bắt chước không? Có đứa trả lời Dạ, đích thực là khôn ngoan Nó giải thích Nếu ăn cổ mà không đi trước thì hết phần Ngược lại Nếu lội nước mà cứ đi trước Thì không biết chỗ nào cạn Chỗ nào sâu Hỏng giò Nước cuốn toi mạng Đi sau là bảo toàn an ninh Mình tức quá Thấy cái thái độ khôn ngoan ấy là ích kỷ Là khôn vặt Nếu ai cũng khôn ngoan như vậy Cứ đùn việc khó cho người khác Chỉ xung phong khi việc dễ Khi có lợi thì lấy tiêu chuẩn gì để phân biệt tốt xấu để chọn bạn mà chơi mình cãi một thôi một hồi hết giờ học vẫn còn tức về nhà suy nghĩ lại mình thấy thế này mình vẫn giữ cái lý của mình nhưng có thể đứa bạn kia cũng có cái lý của nó ở đây vấn đề không phải là lý lẽ nữa vấn đề là cá tính cái tính của mình không thích thứ khôn ngoan đó cái tính của người kia có lẽ thích thế tính nết đã khác nhau đem lý ra cãi nhau là vô ích thôi nên biết dừng lại lúc đáng dừng tiếp tục nữa là mời nhau uống nước cặn mình nhớ chuyện đức phật và ngài a nan một hôm nghỉ chân bên bờ suối trời nóng ngài a nan đi xuống suối để múc nước dân phật ngài đi rồi ngài về với bác không Ngài thưa, nước suối đục quá vì mới có một đoàn quân cả ngàn người ngựa vừa lội qua. Cãi nhau mà không biết dừng lại là tự mình khuấy nước cặn mời mình. Và mời nhau. Ngài Anan -an đã đợi cho nước hết bùn rồi mới xuống suối múc nước. Bạn bè thì nên cho nhau uống nước trong, phải không sen trắng. Ở cuối thư, Sen vàng thêm một tái bút Riêng về chuyện sư tử ăn cỏ Voi ăn thịt Nếu cãi nhau thì sẽ như thế này Mình kể cho sen trắng nghe Sư tử, cọp và mặt trăng Sư tử là chúa Sơn Lâm Cọp cũng là chúa Sơn Lâm Bởi vậy nơi nào có cọp Nơi ấy không có sư tử Và ngược lại Mỗi con làm chúa một phương Con này thích rừng Con kia thích không gian trống Ấy vậy mà xưa kia Một chú cọp con lại ở gần một sư tử con Chơi với nhau thân thiết Chẳng ai hiểu nguyên do Đời xưa đầy cả những chuyện thật lạ Nhưng có chuyện không lạ Là bạn bè đời xưa nhiều khi cũng cãi nhau Cãi những chuyện mà bây giờ ta gọi là Cãi chày cãi cối Vậy thì hai chú cọp và sư tử cũng cãi nhau như vậy Nhân một dịp phân tranh luận lý Hôm ấy, chiều chưa xuống hẳn, trăng đã lên rồi Chú cọp mơ mộng nhìn trăng và cảm thấy khí trời lạnh hơn Chú bình luận Khí trời lạnh hơn khi trăng đang khuyết dần Chú sư tử cũng nhìn trăng, mơ mộng không kém Nhưng cãi chính Khí trời lạnh hơn khi trăng đang tròn dần Tròn dần cho đến khi tròn hẳn Chú cọp cười khởi Ai cũng biết khi trăng khuyết thì khí trời lạnh hơn Lạnh hơn cho đến khi trăng thành lưỡi liềm Sư tử chắc lưỡi Thế mà cũng làm bộ thông thái Ai mà chẳng biết khí trời lạnh hơn khi trăng tròn dần Cọp đánh một chiêu lý luận Này nhé Có phải là hôm nay lạnh hơn hôm qua không? Có phải là hôm nay mặt trăng nhỏ hơn hôm qua không? Sư tử ra một đòn chống đỡ ngắn, gọn. Hôm nay ấm hơn. Cọp nổi cáo. Láo khuyết! Sáng nay chú mày ho mấy tiếng vì lạnh, phải đi tìm lá cây để nhai cho ấm cổ. Sư tử xì một tiếng cao ngạo. Xì! nhai lá cây là để cho răng sạch Không phải để chữa ho Sáng nay trời không lạnh Cọp tức tối Chú mày giả vờ quên Sáng nay trời lạnh Chú sư tử Trời ấm Chú cọp Trời lạnh Chú sư tử Tôi có trí nhớ giỏi hơn cậu Chú cọp Trí nhớ của chú mày tồi hơn con heo Chú sư tử Kiến nhớ của cậu nhỏ hơn con kiến. Giữa lúc đó thì mây trôi qua, che mất vần trăng. Trời sẫm xuống. Con cú ở trên cây vù ra, bay xẹt qua đầu làm hai chú rụt cổ, kẹt lý luận. cặp đề nghị. Dưới núi có ông sư ở trong em. Ta xuống đấy hỏi ai đúng ai sai, ai hơn ai thua. Sư tử gật đầu. Đi thì đi Ông sư chưa ngủ Trăng đẹp như vậy làm sao ngủ được Gặp ông sư đang ngắm trăng Hai chuối chắp tay Nghĩa là chắp hai chân trước Lễ phép vái Cọp tranh nói trước Chúng con bất đồng ý kiến Về nguyên nhân làm cho khí trời lạnh Câu hỏi là Khí trời lạnh khi trăng đang tròn dần Hay khi trăng đang khuyết dần Sư cầm chiếc quạt phe phẩy trước mặt cọp. Thế này là mát hay là nóng? Cả hai chú trả lời một lần. Dạ mát. Cái gì làm cho mát? Cái quạt hay là cái bàn tay? Dạ cái quạt. Cái gì từ quạt tỏa ra làm cho mát? Sư vừa hỏi vừa quạt mạnh. Cả hai đồng thanh. Dạ gió ạ Sư cười Vậy thì hơi mát là do gió thổi Chẳng liên quan gì đến mặt trăng Khi nào không khí chuyển động Thì có gió Có gió thì mát Gió thổi không cần biết trăng khuyết hay trăng tròn Thổi là chuyện của gió Tròn dần hay khuyết dần Là chuyện của trăng Nguyên nhân của trăng tròn hay khuyết Đâu phải là gió Nguyên nhân của gió Đâu phải là trăng khuyết hay tròn Hai nhà thông thái ngẩn người, cọp gãi đầu, sư tử gãi tai. Khi hai vị ra khỏi em, trăng sáng hẳn. Tưởng như trăng cũng đang sáng hơn trong đầu của hai vị luận sư. Ngày 28 tháng 4 năm 2013 Cho Sinh hoạt chiều nay là một buổi đọc sách Center đã đọc một truyện làm ai cũng cảm động Truyện hay quá Nhan đề là Cây Cho Của tác giả Shel Silverstein Mình chép lại đây thuở xưa có một cây xoài thương yêu một chú bé Ngày nào chú bé cũng đến thăm cây Chú hái lá đang thành một vương miệng để chơi trò làm vua của Giang Sơn rừng núi Chú trèo lên thân cây, đu đưa với cành và ăn những quả ngọt ngào Rồi chú chơi trò trốn tìm với xoài Khi chú mệt, chú nằm ngủ dưới bóng cây Và chú bé thương yêu cây Và cây xoài sung sướng, sung sướng tràn trề Nhưng thời gian trôi qua Và chú bé lớn lên Và cây xoài nhiều khi vắng bóng chú Cây xoài cô đơn Rồi một ngày kia Chú bé đến thăm cây Cây nói với chú Bé ơi, đến gần thêm chút nữa Trèo lên thân ta đù với cành Ăn quả ngọt Ngủ dưới bóng Và hạnh phúc Chú bé nói, ta lớn quá rồi, đâu còn trèo, đâu còn đùa chơi nữa. Ta muốn mua nhiều thứ để chơi, ta muốn nhiều tiền. Cây có tiền để cho ta. Cây trả lời, tiếc quá, ta không có tiền. Ta chỉ có lá và quả. Bé hái thật nhiều trái, mang ra chợ bán. Bé sẽ có tiền, bé sẽ hạnh phúc. Chú bé leo lên cây, hái trái, mang đi, và cây xoài sung sướng. Nhưng chú bé lâu lắm không về thăm cây, và cây buồn. Một ngày kia, chú về. Cây run lên vì sung sướng. Cây nói, Bé ơi, đến gần thêm chút nữa, leo lên thân ta, đù với cành và hạnh phúc. Chú bé nói, Ta có nhiều chuyện phải làm quá Đâu có trèo được Ta muốn có một ngôi nhà thật ấm Ta muốn cưới vợ Ta muốn có nhiều con Cho nên phải có nhà ấm Cây cho ta một ngôi nhà được chăng Cây nói Ta không có nhà Rừng là nhà của ta Nhưng chú cứ cưa cành của ta để làm nhà Và sẽ hạnh phúc Chú bé cưa cành cây Mang đi xây nhà Và cây sung sướng Nhưng chú bé lâu lắm không về lại Khi chú về Cây sung sướng không nói nên lời Cây thầm thì Lại gần thêm chút nữa Lại gần và đua chơi Chú bé nói Ta già quá rồi Quá buồn để chơi Ta muốn có một chiếc thuyền để đi xa Cây cho ta một chiếc thuyền được chăng? Cây nói Chặt thân ta và làm thuyền Như vậy chú bé sẽ đi xa Và hạnh phúc Chú bé chặt thân cây Làm thuyền để đi xa Và cây sung sướng Nhưng không hẳn Lâu lắm Lâu lắm chú bé lại trở về Cây nói Tiếc quá bé ạ ta chẳng còn gì để cho chú nữa, trái cũng hết rồi. Chú bé nói, răng ta bây giờ cũng lung lay rồi, cắn không được nữa. Cây nói, ta cũng không còn cành nữa, chú cũng hết đu đưa. Chú bé nói, ta đã quá già để đu đưa với cành. Cây nói, ta không còn thân nữa, chú cũng hết trèo. Chú bé nói, Ta quá mệt mỏi để trèo với cây. Cây thở dài. Buồn quá. Ta quá muốn cho chú bé một cái gì. Nhưng ta chẳng còn gì nữa. Ta chỉ còn là một cái gốc già. Buồn thật. Chú bé nói. Bây giờ thì ta chẳng cần gì to lớn nữa. Chỉ một góc yên để ngồi nghỉ. Ta quá mệt. Cây nói. Cố lấy sức rưỡng thân lên. Thế thì hay quá, một gốc cây già chính là nơi để ngồi và nghỉ. Đến gần đây chút nữa bé ơi, ngồi lên gốc già này, ngồi yên và nghỉ. Chú bé ngồi, và cây sung sướng. Xen bức bình luận trước tiên. Em cảm động và em cảm thấy buồn. Lúc đầu, chú bé vui đùa với cây. Cây với chú là một, vô tư, trong sáng. Chú có đòi cây một thứ gì đâu? Lớn lên, thành người lớn, chú đòi. Bắt đầu là tiền, rồi cái nhà, rồi chiếc thuyền. Có phải khi thành người lớn, chúng ta cũng sẽ mất trong sáng, không còn biết vui đùa, hết vô tư, rồi đòi hỏi? Như vậy là đời sống, là thực tế. Cuộc đời trước mắt chúng ta sẽ là như vậy. Là tiền, là cái nhà, là chiếc xe. đâu rồi thần tiên của tuổi thơ. Xen nụ nói tiếp. Mà các chị có để ý không? Cái cây nó cũng lớn, cũng già, nhưng nó có mất vô tư trong sáng đâu. Khi chơi đùa với chú bé, nó sung sướng, nó hạnh phúc. Khi gặp lại chú bé, nó vẫn vô tư mời chú trèo, Mời chú đu, mời chú ăn trái, vẫn sung sướng như thế, vẫn hạnh phúc như thế. Nó càng lớn lên, bóng mát của nó càng tỏa ra, và nó vô tư mời chú bé nằm chơi dưới bóng mát của nó. Nó mời chú bé hưởng hạnh phúc với nó như nó đang hạnh phúc với chú bé. Nó dâng hiến hạnh phúc cho chú bé với tất cả trong sáng của thổ ban đầu. sen búp tiếp ý Cây ấy chỉ biết cho thôi, các chị ạ Tất cả những gì của nó, nó cho hết Lá, cành, trái, bóng mát Thậm chí cho cả thân cây Thậm chí cho cả gốc cây Cho đến mức không còn gì nữa Cho và chẳng hề đòi trả Nó cho như thế và hạnh phúc Các chị có để ý không? Bao nhiêu chữ sung sướng trong chuyện Cứ mỗi lần cho là cây sung sướng Thế mà Các chị chắc đã để ý Chẳng hề thấy chú bé sung sướng lần nào Chú bé cũng chẳng hề cho một lần nào Chỉ nhận Và hưởng Và khai thác cây đến tận xương tủy Cây chờ đợi chú bé trở lại Tùy chú bé cứ xa dần Xa thêm Chú bé chỉ trở lại Khi cần đòi vật gì Dường như cho thì hạnh phúc Các chị ạ Center bàn góp một câu Em để ý thêm một chi tiết này nữa Lúc còn nhỏ Chú bé và cây vui đùa với nhau Vì không có gì làm trung gian Chia cách giữa chú và cây Lớn lên trung gian xuất hiện Này tiền bạc Này nhà cửa Này xe thuyền Đến khi già Không còn gì để đòi hỏi nữa Khi đó trung gian mới chấm dứt Giữa chú và cây khi đó chú mới ngồi trên gốc chú với cây khăng khít buổi ban đầu tuồng như chú cũng đã thành ra cái gốc của chú hai gốc thành một lại thêm một chi tiết này nữa có lẽ chi tiết này đã làm cho sen bước buồn cây vẫn gọi chú bé là chú bé là bé dù khi đó chú bé đã là ông già kiệt sức ở cuối đời Dường như đối với cây, ông già bao giờ cũng vẫn là chú bé ấy Chú bé ngày xưa đã leo trèo vui thích trong lòng cây, trong lòng cành lá Em nghĩ cây đó như là mẹ, chú bé như là con Con già đến bao nhiêu cũng vẫn là con thơ của mẹ Mẹ cho con hết không tiếc một thứ gì, kể cả đời sống Và dù con có vong ơn bội nghĩa Điều làm cho sen bước buồn có lẽ là vì vậy Vì con cứ xa mẹ dần, vì đến khi mẹ mất rồi con mới biết trở về. Nhưng khi đó mẹ cây chỉ còn trơ cái gốc. Dù vậy, dù mất rồi, mẹ vẫn là điểm tựa của con, vẫn còn cái gốc để cho con dựa. Ở nơi nào đó, mẹ vẫn sung sướng như cây sung sướng ở cuối chuyện. Vu Lan sắp tới, em sẽ tặng chuyện này cho mẹ em. Nãy giờ im lặng nghe, Bây giờ sen xanh mới nói Em cũng xem chuyện này như một chuyện vu lan Cây đó chính là mẹ Mẹ cho tất cả, kể cả đời sống mà không cần nhận Nhưng em còn có thêm một ý này nữa Mà nhờ chuyện này em mới hiểu ra Em đã từng đọc nhiều chuyện tiền thân của Đức Phật Trong đó chữ cho trùng nghĩa với chữ bố thí Trong những chuyện tiền thân Bồ Tát bố thí với một tấm lòng giống như cây khi cho. Mãi đến hôm nay, em nghĩ cho như thế thì quá sức tưởng tượng của em. Nhất là cho cả đời sống, cả tính mạng. Bây giờ, đọc chuyện này, em có thể hiểu được Bồ Tát. Cây cho tính mạng được, thì tại sao Bồ Tát không cho tính mạng được? Nghĩ đến mẹ thì em có thể tưởng tượng được hết. Chị cả ngắt lời. chị cảm ơn sen xanh đã nói được điều đó đã tưởng tượng ra được thế nào là cho tất cả trong các chuyện tiền thân nhưng trước hết chị muốn các em hãy hiểu thế này cho với một tấm lòng trong trắng vô tư cho mà đừng nghĩ đến người cho người nhận thì dù cho một vật gì rất nhỏ cũng thật sự là cái cho của bồ tát ngày trước mỗi khi làm nhà Ông cha ta có thói quen trồng một cây lớn ở ngã ba, ngã tư gần nhà Để khách bộ hành đi đường xa có bóng mát nghỉ chân Đó là cho Và điều đó ai làm cũng được Cũng ngày trước khi chưa có hàng quán và nước giải khát nhan nhãn vệ đường Ông cha ta, nghèo đến bao nhiêu Cũng có lưu nước mát và cái gáo để sẵn trước hiên nhà Để ai lỡ đường cứ tự nhiên vào uống Thế là cho Các em hãy cho như thế Rồi tự lòng mình sẽ dần dần hiểu lòng Bồ Tát Dần dần thấm hai chuyện mà chị kể sau đây Chuyện thứ nhất mà chị cả kể là cho tất cả Vàng bạc, châu báu, nhà cửa, ngựa xe Không còn một thứ gì Chỉ còn cái liềm để cắt cỏ Mà cắt cỏ cũng để mà cho Chuyện thứ hai là cho cả tính mạng đây là chuyện mà sen xanh vừa nói là mới có thể tưởng tượng được sau khi đọc chuyện của cây biết đâu tác giả đã chẳng lấy hứng từ chuyện tiền thân mình chỉ chép lại đây chuyện thứ hai con thỏ và ngọn lửa thuở xưa có một con thỏ sống trong một khu rừng thỏ có ba bạn một con khỉ một con chó rừng và một con rái cá bốn con sống riêng trong mỗi khu ai kiếm ăn nấy nhưng cứ đến cuối ngày thì họp nhau lại chuyện trò thỏ khôn ngoan nhất thường đem chuyện tốt giảng cho các bạn nên làm điều này nên tránh điều kia một đêm nọ nhìn trăng tròn thỏ biết hôm sau là ngày lành bèn dặn ba bạn ngày mai là ngày tốt nhất trong tháng vậy nếu có ai đói mà đến xin ăn thì các bạn hãy cho với thức ăn của chính mình cả ba đều đồng ý hôm sau rái cá đi tìm mồi như thường lệ một đàn cá lội trong dòng nước bụng trắng sáng lên dưới ánh mặt trời nhưng rái cá nghĩ hôm nay là ngày lành mình tránh bắt cá sống để xem có ai câu thì mình xin một con nó đi dọc bờ sông Và quả nhiên thấy một sâu cá chôn dưới cát. Nó hỏi to. Sâu cá này của ai? Hỏi ba lần không thấy trả lời. Nó tha sâu cá về rừng, giấu một chỗ, đợi có ai đến xin sẽ cho. Chó rừng cũng đi kiếm ăn, đánh mùi thịt nướng ai còn để lại từ một đống than hồng đã tắt. Nghĩ rằng hôm nay là ngày lành, không nên ăn trộm. Nó hỏi to. Thịt này là của ai? Hỏi ba lần không thấy trả lời Nó tha thịt nướng về rừng Giấu một chỗ Đợi một người đói sẽ đến Khỉ thì chỉ việc leo lên cây xoài Hái một nhánh say quả Điểm tâm một trái Bao nhiêu đem về để dành và đợi Ngủ dậy Thỏ bỗng chợt nghĩ Mình chỉ ăn đọt cỏ non Đâu có thịt cái gì mà cho Chẳng lẽ bắt người đói ăn cỏ Vậy thì, nếu người đói đến xin mình chỉ còn có mỗi thịt mình để cho mà thôi. Ý tưởng của thỏ động đến tai trời đế thích. Để thử lòng con thỏ, đế thích hóa phép thành người hành khất, cầm gậy đến khu rừng, trước hết đến chỗ ở của rái cá. Này ông kia, rái cá hỏi, ông cần gì mà đến đây? Tôi lỡ đổ đường, chú có gì cho tôi lót dạ chăng? Người hành khất đáp Tốt lắm, tôi có sẵn thức ăn đây. Ăn xong, ông có thể ở lại đây luôn cũng được. Người hành khất cảm ơn Lát nữa tôi sẽ trở lại. Rồi tiếp tục đi. Đến trước chó rừng, ông cũng nói thế sau khi chó rừng mời ăn và ở lại. Rồi ông đến chỗ ở của khỉ Khỉ cũng ân cần Tốt lắm, tôi có sẵn thức ăn đây Và mời ông ăn ở Để thích suy nghĩ Khu rừng này toàn là dân tốt bụng cả Chắc là nhờ ảnh hưởng của con thỏ Nghĩ vậy, ông đến trước chỗ ở của thỏ Tôi lỡ độ đường, đói khát cồn cào, Chúa có gì cho tôi ăn chăng? Thỏ đáp Hôm nay ngày lành, tôi muốn hiến dân một thứ mà trước đây tôi chưa bao giờ cho ai Đằng kia có củi khô, ông nhúm lửa lên và khi củi cháy to thì đến gọi tôi nhé Đế tích hóa phép đống lửa hiện ra và đến báo với thỏ Thỏ đến bên lửa, lắc mình ba lần để nếu có côn trùng gì trong lông thì rơi rụng xuống đất khỏi bị chết cháy Xong, thỏ nhảy lên không, nhắm ngọn lửa rơi xuống, nhẹ như cánh con thiên Nga đáp xuống hoa sen. Lạ thay, khi lửa chạm vào lông thì lạnh ngắt, như thử thỏ rơi xuống giữa vùng xương giá. Thỏ ngạc nhiên hỏi sao có chuyện lạ vậy? Đế thích chắp tay trả lời. Ta là trời đế thích đây, ta đến đây để thử lòng ngươi. Rồi đế thích cầm nguyên một trái núi vắt ra, lấy nước cốt trong đó, vẽ hình con thỏ lên mặt trăng. Ngày 5 tháng 5 năm 2013 Cho Tiếp theo Chuyện con thỏ là mình suy nghĩ cả ngày hôm sau Mình đem chuyện hỏi ba bà dứt khoát Bồ Tát cho đến cả tính mạng là chuyện bình thường của Bồ Tát bà nói thêm Bồ Tát Quảng Đức cũng đã cho như vậy Và dân gian đúc tượng thờ Ngài giữa lòng thành phố Sài Gòn Nhưng ba giải thích Bồ Tát là mỗi người lý tưởng Và lý tưởng cũng giống như sao bắt đẩu, Nó ở trên xa, nó ở trên cao Mình nhìn thấy chứ không với tới được Nhưng nó chỉ cho mình phương hướng để nhắm tới Để đi mà không lạc đường Không có sao bắt đẩu, không có lý tưởng Thì giản dị là không biết đường đi Vậy thì, mình nghĩ, đường đi là quan trọng. Đi một bước là đến gần đích một bước. Tuy đích ấy ở tiết xa vời. Nhưng để bước một bước, phải có bước đầu. Vậy bước đầu ấy là thế nào? Mình suy nghĩ câu nói của chị cả lần trước và hỏi ba. Có phải của cho không bằng cách cho? Có phải bước đầu là học cho với tất cả tấm lòng không suy tính? bà nói phải. Và kể một câu chuyện nhỏ mà ba chứng kiến Hồi đó Ba nói Nạn nhân chiến tranh còn nhiều lắm Ngoài đường mình gặp thương binh Cục tay cục chân cùng quẩn phải đi ăn xin Hôm đó Ba thấy bốn cậu học sinh đứng mua kem trước một rạp hát Một người cục chân đến ngửa mũ xin tiền Ba cậu Chắc là con nhà giàu Ném tiền vào mũ Ba khen trong bụng Cậu thứ tư không có đồng nào. Các cậu vào rạp hát xem chương trình, quảng cáo hay gì đấy. Khi đi ra thì người cục chân không còn đó nữa. Người ấy đang chống nạn, tìm cách qua đường giữa xe cộ hỗn loạn xuôi ngược cả hai chiều. Cậu thứ tư khi nãy vội vàng chạy đến, lượm cái nạn vừa bị chiếc xe nào đó làm rơi, kẹp tay người thương binh dẫn qua đường. Ba nói, cho tiền cũng là tốt. nhưng dẫn người tàn tật qua đường cũng là cho và cho như cậu thứ tư ấy còn quý gấp bao nhiêu lần cho tiền cho như vậy ai cho cũng được đâu cần có tiền cho tiền là cho vật chất cho như cậu bé ấy là cho an ninh giúp nhau học bài là cho hiểu biết tưới nước cho cây là cho sự sống nói một lời hòa ái là cho ấm áp thể cho như vậy cho với tấm lòng thì người nhận vui mà người cho cũng vui và kẻ vui nhất là ngôi sao bắt đầu kia hãy nhìn nó nó đang cười với mình bà nói giống như chị cả hôm qua cây đa vô tư cho bóng mát lưu nước vô tư cho gáo nước lạnh suy rộng ra cái gì chung quanh ta đều là cho mặt trời cho ánh nắng trái cây cho quả ngọt Hoa hồng cho hương thơm, tất cả đều cho, vô tư. Trước đây, mình đọc bài thơ ca dao lớp 3, tưởng là quê mùa. Bây giờ thấy trong đó đầy cả ý nghĩa. Lãy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Mưa cho nước, nước cho ruộng, ruộng cho rơm, rơm cho lửa, lửa cho cơm, cơm cho sự sống. Mình nhận được bao nhiêu là ân huệ từ trời đất đến mọi người xung quanh. Mình nhận được tại sao mình không biết cho. Mình phát biểu như thế trong buổi sinh hoạt chiều nay. Sen vàng nghe xong hỏi. Nếu hoa hồng không cho mùi hương, con chim không cho tiếng hót, nước sông không cho róc rách, giọt xương không cho hạt ngọc, thì ai buồn? Chúng nó buồn vì không được cho, hay sen trắng buồn vì không được nhận? Mình trả lời lập tức. Khi đó thì ai cũng khổ, vì thế giới này đã hết sống. Không có sự cho, không có sự nhận, thì không còn con người nữa. Chỉ cả tiếp lời mình. sen trắng nói đúng, sống là cho và nhận. Chỉ nói ở trong gia đình mình mà thôi, cha mẹ cho con và đồng thời cũng nhận từ con, vì con cho cha mẹ nụ cười, tương lai, hạnh phúc. Người không biết cho là người rất khổ, rất khổ, rất khổ, như anh chàng Elisa trong chuyện này.